Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng như vậy nữa Một tay thì bà cầm đèn bà đưa lên bà nhìn Tay bà bà lấy roi bà quất Bà quất khơi khơi vậy đó Mà bà la Tao không có sợ tụi bay đâu Đừng có học nhát tao Cứ quánh mà la như vậy <cười> Đánh mà đâu có trúng ai đâu Người thì không biết ở đâu nó đến càng lúc càng đông Bà nói chết rồi Cái này ngây ổ của nó rồi Đông quá Bà cũng sợ chứ nhưng mà đâu có làm gì được tụi nó, Quánh mà nó không sợ. Thế là bà đọc lớn Maria Jesus Yu Sa Maria Yu Se Jesus bà cứ la như vậy. Rồi Maria Jesus Yu Se bà đọc lung tung lên hết, rồi bà la xin mẹ che chở bao chữa cho con. Rồi ông bà la, la riết rồi tự nhiên bà thấy ở trên trời có người phụ nữ bay xuống. Từ từ bay đến chỗ của bà. Rồi cái người đó mới cởi chiếc áo, đắp lên người. Rồi kêu bà cứ tiếp tục đi, đừng có sợ. Và thoát một cái, thì bà không có thấy ai nữa. Cũng chẳng có con ma nào hết. Rồi nhìn lại thì không thấy cái người phụ nữ lúc nãy nữa. Thế là bà cứ chùm chiếc áo. Rồi theo lời, bà cứ đi tới. Và trong đầu lúc đó bà mượn tượng. Cái người mà cho bà chiếc áo đó chính là Đức Mẹ, người đã hiện thân ra cứu bà. Rồi thế là bà cứ đi thẳng một mạch đến chỗ nhà nọ bà gọi chồng về. Cho đến sáng hôm sau bà kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Qua cái sự việc đó, bà bắt mọi người trong nhà phải thường xuyên đi lễ để cầu xin với Đức Mẹ. Thì cái câu chuyện này được kể truyền lại. Rồi sau đó ở nhà cho biết chính cái câu chuyện này chính bà nội bắt đi lễ. Cho nên đó cũng là cái nguyên nhân mà bên nội rất sùng đạo thiên chúa. Phải nói từ nhỏ đến lớn hễ ai mà nhỏ nít có đôi khi ham vui bỏ trốn là bị ăn đòn liền. Thì kể đến đây có lẽ mọi người sẽ thắc mắc khi về đến nhà thì chiếc áo nó ở đâu? Và chính con cũng đã từng đặt ra cái câu hỏi này. Con hỏi ba, cũng như hỏi mấy cô bên nội. Nhưng mà vẫn là cái câu trả lời chung, không ai biết chiếc áo đó ở đâu cả. Nhưng đây là câu chuyện đã được lưu, trong, lưu giữ ở trong dòng tộc họ Nguyễn, từ thời đó cho đến bây giờ vẫn còn lưu giữ lại. Còn đây là cái câu chuyện mà do chị Hằng Chị Hằng là người quen biết kể lại. Chị nói là vợ chồng chị đi lên Bình Dương làm công nhân và thuê một cái nơi để ở trọ, cái nơi đó ngay trong chợ Thái Bình Dương. Thì phải nói cái dãy trọ đó tương đối nó rộng lớn, nó có tới hơn 500 phòng. Dường như người ta cất ra là để cho những cái nhân công làm việc ở trên đó người ta thuê. 500 phòng nhiều lắm ạ, chứ không có ít đâu. Chồng của Chi Hằng là người rất sùng đạo thiên chúa. Nhưng mà có điều là ổng lại không đi nhà thờ, mà ổng Chi ở trong phòng. Rồi ổng đứng đó đọc kinh trước tượng chúa, sáng đập, tối đọc đều có hết. Rồi lần này do xây thêm phòng trọ để cho thuê, thì chủ nhà trọ xây cất ở trên miếng đất cạnh bên, dựng lên để mà xây. Dựng vàng giá lên để xay Ngay phía bên cạnh thôi Thì Có một cái chuyện lạ là Chồng của bà chủ nhà trọ này Bị ma nhập Và khi nhập vào đó Thì ổng hay đu người Treo hai cái chân lên Cái lan can gác nhà đó Rồi ổng buông tay ổng thả mình xuống Mà ổng dính ngay đó hay lắm Lâu vậy đó mà không có rớt nữa Không biết lúc đó sức mạnh ở đâu Mà ổng mạnh dữ vậy Rồi ông la lên, ông chửi. Chúng bay là tụi chó. Tụi bay sẽ chết cho mà coi. Dám lên nhà tao ở ha. Còn ỉa đái lên đầu tao. Tao đã nhịn rồi. Tao đã quay đầu qua hướng khác rồi. Vậy bây giờ đó, còn cất thêm nhà lên, rồi xả đồ dơ lên người tao. Tao sẽ cho chúng mày chết bất đắc kỳ tử luôn. Đồ cái lũ ác ôn. Đó ông cứ hò ông hát ông chửi như vậy mà mỗi lần có điều chửi không đứng chửi bình thường mà phải móc hai cái chân ngược lên cái đầu trống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.